Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy tại giấy và lần bỏ trong dãy hành lang dài hun hút, giật dòng cái nghĩa trả để gây ấn tượng. Underground tắt hết đèn hành lang, chỉ để vài ngọn đèn xanh nhỏ xíu dưới lối đi. Hai bên tường được dán giấy vàng quang và lắp thêm các cột nhỏ. Cô nhắm mắt để tránh nhìn vào những khuôn mặt quỷ ghê rản đang lở đởa trên trần. Sau hành lang này, Cô sẽ phải rẽ trái ở ngã ba Và cuối đường sẽ là cửa vào sàn nhảy Biển chỉ dẫn dạ quang đã cho biết điều đó My Anh đứng trước mặt hàng rào lem lút Màu sơn đỏ tươi Trên lắp dẹm đèn Anh đến leo lét tỏa ra từ quả bí ngô đầy răng Treo trước cửa Lắm chuyện quá Cô không thích cái trò này Nếu không vì cuộc vui bất tận với những người bạn Cô sẽ chẳng bao giờ chịu mỏ ra khỏi chân ấm Vào ngày đầu đông giá xét Để chịu trận màn kinh dị lỗ bệnh Của chủ Ân Đà Cô cực kỳ sợ ma Sợ chết đi được Mỹ Anh đưa tay lên nắm đấm cửa lạnh ngắt Xoay một vòng rồi đẩy mạnh Cánh cửa cách âm nặng trịch Mở một góc 45 độ Và ngay lập tức Thả ra như âm thanh chát chúa Vẫn đang bị nhuất kín Khói màu mù mịt trộn khói thuốc Đèn chần xoay những vẹt xanh vàng nham nhở Sàn nhảy đông nghẹt Đến không còn chỗ đứng Unrao thử gặp công nghệ ánh sáng Của ngôi nhà ma Trong các công viện giải trí Khiến những khuôn mặt trở nên trắng bạch Môi thân tím và tái xanh Còn đôi mắt Là hai hốc đen lóng lạnh Một hình nhân Đen tuyển có sừng đỏ chạy qua. Trên tay bưng một khay, đặt vài ly dốc và chai rượu mạnh. Quân mặt người phục vụ hầu như lớp kín sau chiếc mặt nạ màu đẹp. Chỉ hàm răng là sáng lué nhe cười. Chỉ tìm ban đặt, tên Vũ Phương Đăng. Mìa anh hét lên, đẻ át tiếng nhạc. Cô không ngờ sản nhảy đông đến như thế này. Và cô cho rằng mình không thể chen chúc vào giữa đám đông. Để đi tìm các bạn Em chịu hôm nay đông lắm Chị nhắn tin cho anh ấy đi Cô gái phục vụ cũng hét lên Rồi biến mất bà giữa bầy yêu tinh đang nhảy nhót Đồ bò cái lười Mị anh băng tổ Ta mong cho mày bị sa thải ngay ngày mai Công viện rùa cô ngay lập tức Lọt vào tay một gá Đang đứng bên cạnh gã này chỉ đeo chiếc băng đen Bịt một mắt Và có vẻ cũng đang lạc nhóm Còn anh mong cho chỗ này Bị một quả bom bít cửa vào Xem màn kinh dị đến đâu Gã cười khủng khủng Rồi đưa hai ngón tay lên mồm viết sao Tức thì rất tình cờ Tay đi dây trên bục sân khấu Cất giọng khàn khàn Như vòng từ âm ti Quách ớt đếp Gấu rao em đàn Quách ớt đếp Gói ớt em Điệt dụng Mỹ Anh làm bầm rồi rút điện thoại Trong khi cô vừa kịp bấm Vào một phím màu xanh Thì trên màn hình trở hiện ra Một khuôn mặt dập nát Mỹ Anh kêu lên và suýt đánh giữa điện thoại Tức thì một bàn tay lạnh buốt Luồn vào bụng cô Bật ngỡ chưa cứng Chỏ vớ vẩn Mỹ Anh huyết Khuều tay vào người vừa rồi Nếu các tối thứ bảy Anh còn để em đi một mình thế này nữa Thì tốt hơn hết là... Là chia tay chứ gì? Người trẻ tuổi có bộ riêng mép dạng màu đen Tương phản với tròm tóc đỏ dựng ngược Ghé xa tài bị anh Hơi nóng ấm luồn và lỗ tai cô nhộn nhộn Anh thuộc bài lắm rồi em ạ Chỉ thỉnh thoảng thôi Xe của anh phải sửa chữa tí chút Em có đi được không? Hay anh phải bế em vào? Không khiến Mọi người đến hết chưa à? Đồng đủ rồi đang ngồi trong kia Anh ta chỉ vào trong góc Chỗ mọi khi là cái bục cao hơn mặt sản Hôm nay hàng rào ít Đã được treo thêm vài chiếc sọ người nhỏ tí xíu Đăng, anh lấy đâu ra cái hình dễ sợ thế Sợ không, quả độc đấy Bạn ấy thẳng đắc xe bluetooth cho cả bọn Thấy ghê, anh... bị anh chưa kịp nói hết câu đã bị đăng kéo tay vào giữa đám đông. Anh đi trước, cố gắng xô đẩy để tạo một lối đi cho cô người yêu mình đêm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net